Chương 2. du khí Báo cáo xét nghiệm khiến Lưu Như bất ngờ, sạch sẽ, chẳng có gì. Cô đã chuẩn bị ra kịch bản để giải thích tại sao lại có độc tố trong nước uống của người chú mặc trúng hoang tưởng bị hại. Thế nhưng lại không có gì. Lưu Như hỏi lại là có phải nhầm mẫu thử hay không khiến đàn anh lớp trên cảm thấy hơi khó chịu. Anh ta đảm bảo với cô rằng tuyệt đối không sai. Chẳng lẽ em tin trong nước có độc thật ư? Anh ta hỏi Lưu nhí Làm gì có? Liệu nhứ vội vàng thanh minh. Chú em khó tin lắm, cực kỳ đa nghi, em chỉ hỏi dùm chú thôi. Đương nhiên là không có độc rồi, em cũng tin là không có độc. Em lo lắng quá rồi. Anh ta cười tít, nhìn liệu nhứ. Giúp em lần này thôi, em đi cảm ơn anh thế nào đây? Mời anh bước tới nhỉ? Liệu nhứ ngay người, anh ta lập tức bật cười nói mình đùa thôi, đương nhiên là anh ta mời thế nhưng hiện giờ về mặt liệu như trở nên ngại ngùng vừa căng thẳng sau đó cô nói mình có việc phải làm không đi được vậy anh không làm phiền em nữa anh ta sầm mặt quay người bỏ đi thật ra trước khi anh ta đi nói chuyện thì đã thấy liệu như đứng đợi dưới tán cây này lâu rồi liệu như nhìn theo bóng lưng anh ta trong lòng cảm thấy có lỗi đúng là cô đang đợi một người cô không biết người này xuất đi anh không không biết người này giúp cuộc là ai thậm chí cô không thể xác định người này là nam hay nữ. cô đang đợi kẻ đó. lúc nãy khi nói chuyện với đàn anh thì cô cứ nhìn sau thân cây mãi. cách chỗ liêu như đứng không xa là ký túc xá. lúc này phòng của cô phòng 217 đã mở đèn, cửa sổ hé ra không có rèm mở. liêu như rất cẩn thận, cả người gần như đúc sau thân cây, thậm chí quần áo đang mặc cũng màu nâu, màu sắc khá giống thân cây. Thế nhưng không có ai xuất hiện Tối qua cô đã bố trí sẵn mưa nhử Lúc đó Liêu Như nói với Văn Tú Quyên Sao mặt cậu nhạt nhạt quá Ngày mai tớ này nấu chè nấm tuyết Táo đỏ cho cậu uống nhé Táo đỏ bồ máu Lúc nói câu này thì mọi người trong phòng đều nghe thấy Chuyện này Liêu Như cúp lớp dược lý Một mình ở trong phòng nấu chè Rồi cho vào hộp nhựa Lúc đưa chiếc hộp cho Văn Tú Quyên Thì những người khác cũng có trong phòng Văn Tú Quyên nói cảm ơn đã đục đầu ăn trên bàn dài truyền chú đọc sách không lâu sau đó liêu nhíu nói mình muốn đến thư viện hỏi văn tử quyên có muốn mua sách gì không văn tử quyên nói không cần là nửa cố ấy cũng sẽ tới thư viện sau đó thì liêu nhíu đến đường dưới tán cây này một tiếng sau văn tử quyên đi vệ sinh hết 9 phút nhưng khi quay về thì vẫn không có ai đụng vào hộp đồ ăn đừng có vội liêu nhíu tự nhủ cái ạ đọc cần khoảng thời gian một mình bây giờ vẫn còn nhiều người trong phòng quá Mười phút trước, bạn tự quyên rời phòng, dựa theo cuộc đối thoại với Liêu Như trước đó, thì những người kia sẽ đoán rằng cô ấy đi tới thư viện. Xem ra chẳng ai tỏ ra quan tâm đến việc cô ấy rời đi. Tư Linh, Lưu Tiểu Du, Hà Lưu Ly, Chiến Văn Văn vẫn đang chơi bài poker, chiều cần say xưa đắm chìm trong tiểu tiết tình cảm của tác giả trực thư. Nửa tiếng nữa là đến giờ bọn họ phải tới căng tin để ăn trưa rồi. Liêu Như tin rằng đó sẽ là khoảng thời gian Mà sự thật dễ bị phơi bày nhất Lần trước chẳng phải kẻ đó Đã ra tay trong giờ ăn trưa Mình giống như bác sĩ Huê sinh ấy Liệu nhứ nghĩ Vậy thám tử Holmes Sẽ là ai đấy Chắc là Văn Tục Yên nhỉ Cô ấy hợp với vai diễn nắm trong tay quyền kiểm soát Còn mình sinh ra Đã hợp vai giữa thủ Không thể sao nhãn được Liệu nhứ cảnh báo bản thân Cô nhận ra năm 6 giây trước Mình đã không mới tập trung Thế nhưng vẫn ổn Không ai có thể ra tay vô đồ ăn trong khoảng thời gian ngắn thế này được Thế nhưng chỉ trong vài giây này Những người đang đánh bài bỗng dưng đi đâu mất Lưu Tiểu Du và Tư Linh vừa nãy còn trong tầm nhìn của cô Giờ đã không còn ngồi ở vị trí đó Sao thế này? Lưu như tự hỏi Rõ ràng vẫn chưa tới giờ ăn cơm mà Đèn trong phòng đột nhiên tắt Phòng 217 bỗng trở nên tốn mịt Lưu như không thể thấy đưa hộp đồ ăn trên bàn nữa Sự cố này khiến Liệu Như không kịp trở tay Cô buộc phải đảm bảo rằng Hộp đồ ăn đó nằm trong tầm mắt mình Để không những gì cô sắp đặt Sẽ trở nên vô nghĩa Nếu có kẻ nào mở ra Bỏ thứ gì vào trong đồ ăn lúc này thì Liệu Như nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ đang đứng Trời vẫn trượt tối Tầm nhìn của cô vẫn đua đướng về ô cửa sổ đó Ngần đầu chạy về phía ký túc xá Đằng sau cửa sổ tối đen Cô nhìn đến mỏi mắt Nhưng vẫn không thấy rõ được gì Chắc không ai tới gần hộp đồ ăn đâu Cô nghĩ Cậu làm gì vậy Cẩn thận chút chứ Xem chút nữa là va vào, vào người khác Cô nhanh chóng ngừng lại Nhìn về phía trước năm người vừa biến mất khỏi cửa sổ Giờ đang đứng trước mặt cô Cậu ơi, như gì thế Từ Linh bực bội hỏi lêu như không tốt lên lời Chỉ biết cười cho quan chuyện Bị những cắm mắt này nhìn Khiến cô bối rối hệt như bị phát hiện Đi cơm với bạn tớ đi. Lưu Tử Du nói. Lưu Nhứ thở phào nhẹ nhõm, sau đó yếu kỳ. Sớm vậy à? tôi tớ đi ra ngoài ăn, tư linh mời đó. Lưu Nhứ nhìn sang tư linh, thấy cô ta chỉ nhuyến mày nhìn mình, chứ chẳng mở miệng cười. Ô không, không cần đâu, tớ ăn trong truyền được rồi. Lưu Nhứ vội vã từ chối, với bạn cùng phòng mỉm cười, rồi dắt nhau đi lướt qua cô. Lưu Nhứ chạy lên tầng 2, mở cửa đi vào phòng ngủ, đứng né một bên rèm cửa sổ nhìn đám tư linh đi xa dần, bọn họ không quay đầu lại nhìn biến mất ở ngã tư đường. Lelíu quay đầu nhìn đồ đồ ăn, chợt cảm thấy hơi khó nhìn, mới nhớ ra mình chưa bật đèn. đèn trong phòng lại sáng lên, hộp đồ ăn vẫn ở đầu kia của chiếc bàn dài. Văn Tú Quyên đẩy cửa đi vào, cô ấy vừa trở về từ vị trí quan sát khác. sao bọn họ đi hết vậy? Văn Tú Quyên hỏi. Bọn họ nói là ra ngoài ăn cơm, tư linh bao Bạn tục quyên không khỏi nhíu mày Đi ra ngoài ăn trưa Tức là sẽ không về sớm Vậy là kẻ đó không định ra tay trong hôm nay ư Có lẽ tư linh không phải kẻ đó đâu liêu như nói Nếu như tư linh là kẻ ác độc Thì cô ta sẽ không chủ động mời những người khác đi ăn cơm Bạn tục kiên nghĩ một lúc rồi lắc đầu Cũng không hẳn Có lẽ bọn họ đã hẹn nhau ăn cơm từ trước Nên không tiện hẹn lại thôi xem ra kế hoạch dẫn rắn ra khỏi hang đã chuẩn bị tỉ mỉ mà không mấy hiệu quả nhưng liệu nhứ vẫn không từ bỏ cô bảo văn tú kiên đi ăn trưa còn mình tiếp tục đứng chỗ gốc cây đói đợi có khi cái đó tìm lý do về sớm cũng nên bữa trưa hôm nay văn tú kiên ăn cực kỳ chậm lúc trở về thì thấy liệu nhứ chậm rãi đi ra khỏi tán cây lắc đầu liệu nhứ ngồi trong phòng ký túc xá ăn vần cơm mà văn tú kiên mua cho cũng tốt, cô nọ văn tú quyền vậy là không lãng phí hộp trà. văn tú quyền cầm muỗng sứ mà hộp ra múc một muỗng nhỏ, hâm nóng lại đi. liêu như cúi đầu ăn cơm, tiện thể nhắc một câu, cô không nghe thấy câu trả lời của văn tú quyền. càng đầu lên thì thấy chiếc muỗng sứ trong tay văn tú quyền rơi xuống. thời gian như ngừng lại một lúc. liêu như thấy rõ hình dạng của chiếc muỗng rơi cho không trung, nước trà rơi ra khỏi muỗng, nhắm một cái. Chiếc muỗng đã vỡ tan tành nước chè văng tung tóe liêu nhứ vứt đua chạy đến. Con mắt! Văn tục quyên quân nói, hoảng sợ đến nỗi giọng cũng biến đổi. Con mắt kìa! liêu nhứ chẳng nhìn thấy gì. Hộp chè, chè, muông vỡ, con mắt ở đâu ra chứ? Ở đâu vậy? Cô ngồi sổ nhìn thật kỹ. Thế là cô nhìn thấy con mắt đó, nó nằm dưới một miếng nấm tuyết trên bề mặt bị nước chè lá bố vàng. Liệu như vốn thích nấu chè, lâu hơn một chút để nước đặc hơn, giờ cảm thấy kinh tầm cùng cực. Cô dùng đầu ngón tay nhặt góc, ảnh có mắt lên. Bên trong đó có nhiều lắm. Đầu ngực của Văn Tù Quyên không còn phập phẩm vào phần thảo gốc nữa, thế nhưng cơ bắp, nơi cổ họng vẫn co giật, tạo thành rõ khắc lạ. Đó là một tấm ảnh chứng minh nhân dân bị cắt nát. Ngoại trừ con mắt này, thì những phần khác của khuôn mặt trên bức ảnh bị cắt vụn vẫn nằm trong cuộc chè. Sự kinh hoàng của Lễ Như vẫn còn đó, thậm chí còn lây ra tận các đầu mút thần kinh, khiến cả người run rẩy. Cô nhìn qua mắt đó, lúc tỉnh lại cô còn tưởng tượng được cái đau của lát kéo, là một người ngoài cuộc mà có bị ám ảnh mảnh mai đến thế, nếu là Văn Tử Quyên thì. Lễ Như liếc sang bên cạnh, mười ngón tay của Văn Tử Quyên đặt vào nhau gần như vặn vẹo, hoàn toàn biến thành màu trắng bệch. Đôi bàn tay đó hẳn phải lạnh như băng giá. Sau khi run sợ, thì phản ứng đầu tiên của Liễu Nhí là nghi ngờ tại sao trong hộp chè lại có đám hình bị cắt vụn này. Trong lúc nấu chè thì không thể rồi. Cô vẫn luôn tức trực bên bếp mà. Trong lúc nấu cậu có đi vệ sinh không? Văn Tú Kiến hỏi. Liễu Nhí ngây người ra. Đúng là cô có đi vệ sinh một lần, nhưng cùng lắm chỉ một hoặc 2 phút. Nhà vệ sinh cách phòng hai một mấy bước chân. Cái đó cần phải xông ra từ chỗ nào đó trong vòng một giây ngay sau khi lưỡi nhứ đi vào nhà vệ sinh, chạy vào phòng mở nồi ra, cho hình bị cắt vào, rồi đi ra hành lang, mướn hút trước khi lưỡi nhứ ra khỏi nhà vệ sinh. huống trì lưỡi nhứ cũng để ca cả cảnh giác, lúc đi đã khóa cửa phòng lại, tức là còn phải tính thêm thời gian lấy chìa khóa mở cửa. Gần như là không thể, cho dù cái đó thật sự có thể hoàn thành, một chuỗi những hành động có độ khó cao như một điệp viên thì cũng phải mất một buổi chiều đứng đâu đó để nhìn trộm. Làn nữa chỉ cần hỏi ai cũng học thì kẻ đó sẽ lòi đuôi ngay lập tức. Bảo hiểm thế này để hù người ta bằng tấm minh bị cắt thì đúng là chỉ có kẻ ngốc. Hơn nữa lúc tớ đổ chè vào hộp cũng không hề phát hiện trong chè có những thứ này. Nếu như, như nói Vậy thì kẻ đó ra tay cho khoảng thời gian sau đó rồi. Nhưng mà khoảng thời gian sau đó thì tầm mắt liễu nhí chưa từng rời khỏi hộp chè quá 10 giây. Có thì cũng chỉ là lúc cô đừng nói chuyện với đàn anh thôi. Cuối cùng khi nhóm tư linh tắt đèn đi ra ngoài, thì cô không thấy rõ lắm. Cùng lắm là 15 giây. Lúc cô xông ra ngoài chạy đến gần, cho dù không nhìn thấy rõ, nhưng ít ra vẫn có thể khẳng định rằng không có người đến gồng hộp đồ ăn đó. Nhưng quan trọng nhất là trong khoảng thời gian đó, 5 người họ đều ở trong phòng. Kẻ đó không thể làm chuyện này ngay trước mặt những người khác được, trừ phi cả năm người đó là đồng phạm. Thế nhưng những mảnh vụn lại nằm bên trong hộp, con mắt, mũi chán, chúng nổi lành phành trên mặt chè, dính đầy mùi vị đen tối bí ẩn, giống như kẻ đầu độc, không để lại tung tích, khiến người khác cảm thấy cực kỳ trật vọng. Đều như vừa sợ hãi vừa giận dữ, bàn tộc quyền lại cầm nắp hộp lên xem xét. Cậu xem này! Bên dưới nắp còn dính 4 năm mảnh vụn, liêu như bóc từng cái ra, lại hình khuôn miệng bị mất một nửa, lỗ tai, má. Chè trong hộp không đầy lắm, chỉ khoảng 2 phần 3 hộp, tại sao những mảnh vụn này lại dính trên nắp hộp được? Lúc cậu đổ chè vào, có chú ý đến cái nắp này không? văn tục quyền hỏi. Liêu như gần người, do dự đáp. Tớ cũng không chắc lắm, không nhớ lứa, có thể là chẳng chú ý mấy. Thế nhưng chỉ có một khả năng này thôi. Bạn tục quyên nói. Hộp thức ăn được làm từ nhựa bán trong suốt màu trắng. Nếu mặt sau của những mảnh vụn dán dưới nắp đậy thì sẽ chẳng nổi bật lắm. Nếu không để ý thì rất có thể sẽ không nhìn thấy nó. Sau khi đóng chắn nắp hộp, hơi nóng của chè sẽ khiến keo dính sau hình chảy ra. Và mảnh vụn sẽ rơi vào nước trẻ. Có lẽ người đó mong rằng toàn bộ số mảnh vụn sẽ rơi xuống. Nhưng rút cuộc đa số những mảnh vụn Đều dính trên nắp hộp Là tối hôm qua Bản tu quyền nói Sau đó cô ấy bổ sung thêm Nửa đêm Lúc chúng mình đã ngồi hết rồi Nhưng Kẻ đó có thể nghĩ tới việc Dán ảnh lên nắp hộp Thì tại sao không trực tiếp Liêu như không nói tiếp nữa Nhưng ý của cô thì rất rõ ràng Tại sao không trực tiếp hạ độc luôn Ví dụ như nhà một Nhúm bột hoặc quẻ chất lỏng gì đó Dưới đáy hộp Liêu như nghĩ chắc có lẽ mình sẽ bỏ qua trừ phi loại độc này có màu sắc mắt mắt hoặc mùi vị kỳ lạ văn tú quyên nhìn thầm chám mớ vụn ảnh sau đó nhặt hết những mảnh vụn còn sót trong chè bắt đầu ghép hình lại lúc cuối ghép được một nửa thì liệu như phải bịt miệng để ngăn mình không hết lên đó không phải là hình của văn tú quyên mà là hình của chính cô cái đó không nhắm vào văn tú quyên cái đó biết rõ trò bịa của liệu nhớ Và Văn Thục quyên Trên gương mặt nát bấy này Chính là nơi cảnh báo Khi họ ghép xong Thì phát hiện đó chính là hình Dán trên thẻ mượn sách của liễu Nhứ Nếu chiều hôm nay liễu Nhứ thật sự Tới thư viên mượn sách Thì có thể nhìn thấy khoảng trống kinh hoàng Trên chiếc thẻ đó liễu Nhứ ngồi trên giường Tay nắm chặt thẻ mượn sách Cho lòng cô đang tưởng tượng về việc Mình bị cắt nát mặt sự hoảng sợ dần xâm chiếm bản thân Cô không nhịn được nữa và bật khóc. văn tục quyên đẩy cửa đi vào. Đào độc trẻ đã rửa sạch sẽ sang bên. Ngồi cạnh liễu nhứ. Cô ấy khẽ vứt tóc cầm tay liễu nhứ. Cầm lấy tấm thẻ mượn sách. Cô ấy dùng bút phá họa một gương mặt xinh đẹp. Chấm thêm mắt mũi Và cái miệng mỉm cười. Sau đó đưa cho liễu nhứ. Liễu nhứ phá lên cười. Cái đó thấy sợ rồi. Chỉ có người lo sao tuần độ mới làm chuyện này. văn tục quyên cúi hạ tấp giọng. Vào khoảng 11 giờ rưỡi, ngoài hành lang có tiếng hồn nào giọng nó lác đác vang lên từ thờ cầu thang tầng 2, nạp con gái bị bao vây bởi mùi men rượu, cười khúc khích rồi nói những chuyện trên trường dưới đất, bước đi lọng trọn trao đảo. Tiếng sùng soảng lạch cạch của chìa khóa vang lên một lúc, sau đó cửa bị đẩy mạnh ra, kể đến là mùi rượu dọc vào khiến liễu nhứ đang nằm trên giường, gần như chỉ không nổi, muốn nhảy xuống mở toàn cửa sổ. Thế nhưng cô không động đậy, bàn tục quyên nằm giường trên cũng thế, bọn họ giống như đã đi ngủ từ lâu rồi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tư linh lớn tiếng hỏi họ đã ngủ chưa, hà lưu ly thì nôn mửa, lưu tiểu du khóc ở một trận. Những tiếng ồn này đều không thể đánh thức bọn họ, cho đến một tiếng sau, những trận ồn nào lúc trầm nước bỏng này ra im ắng rồi dừng hẳn. 3 giờ 20 phút, liều như đi vệ sinh, rồi trở về phòng Đứng bên bà dài một lúc lâu, bao không khí bí ẩn Bao chung lấy cô từng chút một, cô đứng trong bóng tối suy nghĩ Có thể là ai đây Màn ngủ màu trắng bay phấp vào trước mắt Cửa sổ mở hé hé, cô không nhớ là ai đã mở cửa Nhưng gương mặt quen thuộc đó, trong bóng đêm này Sau lớp màn ngủ này, đã trở thành hình dạng gì suy nghĩ muốn nhìn trộm hiện ra trong đầu cô, đây chính là sự cảm động nguy hiểm. nếu như nghĩ, cô men tay bàn dài để đi. Lưu Tiểu Du đang ngáy khẽ, bình thường cô ta không như vậy, chắc là do men rượu. tiếng ngáy ngừng lại, một bàn tay vươn ra khỏi màn ngủ, túm lấy cánh tay Liễu Nhí. màn ngủ bị gió thổi lộ ra nửa gương mặt của Lưu Tiểu Du. cô ta ngồi dậy, một con mắt mở rất to. màn ngủ lại bị thổi trở về che khuất mặt cô ta. Tớ đi đóng cửa sổ. Liệu như khẽ nói. Bàn tay đó dần thả ra. Liệu như đóng cửa sổ xong thì quay về giường nằm. Một lúc sau, ngoài tiếng nhịp tim của mình, cô có thể nghe rõ tiếng thở của Lưu Tường Du vàng lên đều đặn. Hai. Hôm qua chúng ta đã mắc sai lầm. Bàn tục Quyên nói. Hiện giờ là sàn thứ sáu. Bình thường trên đường tới lớp Toàn là liệu như nói, bàn tục quyền nghe, hôm nay thì ngược lại. Chúng ta đã sai rồi, không nên giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nếu bọn họ trở về phòng thì cậu nên đổi cầu mới đúng. Nếu cậu dẫn dữ hỏi ai cắt bụn hình của cậu bỏ vào hộp chè là ấm lên, thậm chí khóc bùn lù bùn la một trận thì có thể quan sát bạn họ có phản ứng như thế nào rồi. Liệu như ư một tiếng. Cậu không thể đúng à? Bàn tục quyền bước chậm lại. À, ừ, xin lỗi Nếu nhớ dùng mình Giòn rẽ nhìn văn tục quyên Văn tục quyên nói lại Những lời vừa nãy một lần nữa Thế nhưng tối qua Bọn họ để uống say hết mà Nếu nhớ nói Say thì càng tốt Ăn khi đói nói khi say mà Hơn nữa chắc bọn họ đã say Nếu như cậu là kẻ đó Thì cậu có dám uống say không Cậu không sợ say rồi Thì sẽ nói tầm bậy làm lộ độ à Vì vậy rất có khả năng Có người giả vờ say Nếu như từ qua làm ẩm một trận Thì có thể thấy được ai thật dãi ai giả ngay Hà Lưu Ly còn óm mửa nữa Chắc cậu ấy uống nhiều thật Có thể Dòng điệu của Văn Tục Quyên Nghe cũng không chắc chắn lắm Cô ấy nghi ngờ tất cả mọi người Có lẽ ngoại trừ liệu như ra Thì đối với những người khác sự hành nghi này Đã lớn đến nỗi không thể bị xóa bỏ Chỉ bởi một cơ nói mửa say rượu Hẳn là khóc lóc cũng không được rồi Thế nhưng từ qua Tớ không nghĩ nhiều đến thế Tớ Đương nhiên bàn thủ Quyền nằm lấy tay liễu nhứ Đưa bàn tay lạnh băng Đương nhiên tớ không trách cậu đâu Đừng lo Cái đó hoảng sợ nên mới làm thế Hay nhớ rằng Là cái đó sợ Chứ không phải chúng ta Nói rồi cụ ấy siết chặt tay lại Giống như muốn truyền lòng tin cho liễu nhứ Có biết tớ đang nghĩ gì Khi thấy đám hình bị cắt bụn đó không Nếu như cuối đầu, hôm nay đi trên đường tới lớp, cô chưa từng thật sự ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Cho đến tất lúc đó, tôi mới thật sự cảm thấy rằng, cái đó đang ở cạnh chúng ta, tôi có thể ngửi thấy được, có thể chạm vào được, cái đó ở rất gần tớ, cái đó đang nhìn chúng ta, giống như một con gắn vậy, vừa mềm vừa lạnh, vừa chân trượt, cái đó đang ở đó, đúng là đang ở đó thật. Bản đồ Quy nhiệm lặng không nói gì. Một lúc sau cô ấy buông tay cho vào túi khẽ nói Đúng vậy, không sai, đúng là đang ở đó. Lúc này bọn họ đã đến bên dưới tòa nhà dạy học. Cậu vào trước đi. đột nhiên Lưu Như nói Tớ có chút việc. Nói xong, cô quay lưng chạy ngược lại con đường vừa đi qua. Đây là lần đầu tiên cô đến lớp trễ trễ tận hai chục phút. Hôm trước cũng là lần đầu tiên cô cúp tiết dược lý. Trong tuần này, Lưu Như cảm thấy mình đã phá bỏ rất nhiều gì hạn. Mỗi giới hạn có khía cạnh khác nhau, có cái tốt, không có cái xấu. Cô nghĩ mình đang từ từ thoát khỏi cái bóng to lớn của cha mình, bắt đầu nhìn thấy hình dáng cái bóng của chính mình, vì là lần đầu tiên nên không khỏi lãng lẫm. Giáo viên La của khoa bệnh lý không dễ mến lắm. Bà là một phụ nữ trung niên, trông rất nghiêm khắc. Nhìn mặt thì có lẽ thời trẻ bà từng là mỹ nhân, giờ thì đường nét khuôn mặt Đã bị 5 tháng làm cho tay đời quá mức Trở nên rất hung dữ Tâm thế nào thì tướng mạo thế ấy Mọi người đều nói cuộc đời bà Chắc chắn không hạnh phúc Hơn nữa lúc giảng dạy Bà nói quá nhiều lý thuyết Thậm chí cho lúc giảng về các ca bệnh khác nhau Bà vẫn giảng lý thuyết này kia Khiến sinh viên gật gà gật gù Buồn ngủ vô cùng Lúc bà đang giảng đến chứng sơ vỡ động mạch Não thì giáo viên phụ trách Kim Hạo Lương xuất hiện Anh ta chào hỏi giáo viết la Bà nhìn ra sau lưng anh ta Rồi ngừng giảng Liệu nhứ Kim hạo lương không một tiếng Liệu nhứ ý thật sâu Châm ra đứng dậy Người đằng sau hơi Nó ra khỏi bóng của kim hạo lương Là quản lý ký túc xá Dì ta nhìn liệu nhứ Sau đó xác nhận với viết cảnh sát kế bên Lúc này cô bé này đã gọi điện bàn thục quyên kinh ngạc nhìn liệu nhứ Cô mỉm cười Sau đó đi ra Nếu như được dẫn đến một văn phòng Không có người Dọc đường Kim Hạo Lương hỏi cô không ngừng Nà là em báo cảnh sát làm gì Báo về việc gì Sao lại có người muốn ham hại Văn Tổ Quyên Tại sao Văn Tổ Quyên không tự báo cảnh sát Chắc em hiểu nhầm gì rồi Em nói gì đi Nếu như không nói gì Tay chân cô cứng đở Bước đi như con dối gỗ bị giật dây Cảm giác của cô lúc này vừa hộp Vừa hưng phấn Vừa khó tránh khỏi sợi sệt và ngỡ ngàng Thế nhưng cô biết rằng chuyên mình làm là đúng. Cô nên làm vậy từ rất lâu rồi. <cười> Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. <cười> mình Vân chưa khỏi ốm hẳn nên là cái giọng nó bị bị nghẹt, mình bị đau họng ấy. Thế cho nên là hôm nay lại dừng sớm sớm một tí. Ok thì hẹn các bạn vào ngày mai khi mà giọng của mình đỡ một chút nhé. Cảm ơn rất nhiều.